Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3858 Hồng La Vi Trần Trần Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz Đạo hữu lời này có lý, cũng nói được bên trên mưu tính sâu xa, nhưng Người có nghĩ tới hay không, đối phương mặc dù không phải nai long Chỗ biểu hiện ra đi ra chiến lực cũng không phải chuyện đùa 89 Phần 10 là lĩnh vực cấp bậc lão quái vật, loại này tồn tại quang là chúng ta ba cái cũng không có 100% nắm chắc. Cái kia áo đỏ nữ tử, biểu lộ ngưng trọng mở miệng, tiên tử nói không tệ, nhưng ngươi cho rằng bản tôn giả hội cố ý muốn chết, cái kia tam nhãn lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười lĩnh vực, cường giả chắc chắn không phải chúng ta có thể địch nổi, nhưng nếu hắn không thể thi triển lĩnh vực thì tính sao? Cái gì? Không thể thi triển lĩnh vực, điều này sao có thể đâu này? Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên, mặt mũi tràn đầy ma văn. Lam tôn giả biểu lộ cũng không sai biệt lắm. Hắc hẳn là các ngươi cho rằng bản tôn giả hội bắn tên không đích. Sao? Cái kia tam nhãn ma tôn trên mặt lộ ra một tia tốt sắc bản tôn. Giả có thể không có hứng thú cầm cây mạng nhỏ của mình nhi hay nói. Giỡn, lính vực cường giả chắc chắn khó được, nhưng là cũng không phải. Là tự không thể chiến thắng rồi, chỉ cần hắn rơi vào tử cực chu tiên. Đại trận ở bên trong, đồng dạng chỉ có mặt chúng ta xâm lược. Tử cực chu tiên đại trận, mễ đảo hứa chẳng lẽ là đang nói đùa sao? Trận này Pháp liền năm đó, Atula cũng cơ hồ bị vây khốn, nếu không là... Băng phách, Lý Vũ Đồng chờ liều chết cứu rút kinh tài tuyệt diễm. Atula hơn phân nửa cũng chỉ còn lại có một cách truyền thuyết, nhưng... Trận này Pháp tuy quy lực vô cùng, lại chỗ nào là chúng ta có thể bố. Trí xuống địa cần tài liệu chân quý vô số kể, rất nhiều đều là tam. Giới sớm đã diệt tuyệt, mắt trận càng cần nữa vài kiện tiên thiên chi. Bảo đừng nói ta và ngươi tự là chư vị đại nhân, hôm nay cũng chưa. Chắc có năng lực bố trí xuống. Cái kia Lam Ma Tôn không cho là đúng. Mở miệng trên mặt tràn đầy hộ nghi chi sắc. Đối phương lần này lý do thoái thác quá không hợp thói thường tổng Không thành là cố ý đến tiêu khiển chính mình Ha ha, hai vị đảo hữu cái này có thể tự chỉ biết một mà không biết Hai rồi, đúng vậy, tử cực chu tiên đại trận không phải chúng ta có thể Với tới Nhưng nếu là phiên bản đơn giản hóa đây này Đơn giản hóa chi vật, thật hay giả Trận này Pháp còn có phiên bản Đơn giản hóa sao Cái kia áo đỏ nữ tử không thể tưởng tượng nổi mà. Nói trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước kia không có. Nhưng hiện tại đã nghiên cứu chế tạo thành công Hai vị đảo hữu cũng tin tưởng tử cực chu tiên đại trận bố trí điều. Kiện quá mức hà khắc. Cho nên mấy vị đại nhân vẫn muốn muốn cải tiến. Do Bách Linh ma quân tự mình chủ trì tính ra hàng trăm trận pháp tông. Sư ngày đêm cố gắng. Rút cuộc nghiên cứu chế tạo ra mấy cái phiên bản, đơn giản hóa bản, lão phu sở được đến, bất quá là một cái trong số đó, tên là Hồng La Vi Trần Trần uy lực không kịp nguyên lai like một phần. Mười, nhưng nhưng có thể lại để cho lĩnh vực cường giả lúc này trong trận thi triển không xuất ra lĩnh vực. Mấy tôn giả biểu lộ càng phát ra đắc ý. Thật hay giả trận này pháp uy lực thực sự như vậy không hợp thói cường, tính năng có đáng tin. Tiên tử yên tâm. Tại hạ đã nói qua, tuyệt sẽ không cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, nếu là tán tiên yêu vương loại này đẳng cấp, cường giả trận này pháp hạn chế có khả năng bị bọn hắn cưỡng ép đột phá. hiện tại mặc dù không có tình báo chuẩn xác, nhưng hai vị đạo hữu cho rằng chúng ta chuẩn bị đối phó ra hỏa có mấy thành khả năng đạt. Tới thực lực như vậy đâu này, Khả năng này chắc chắn không lớn. Lam tôn giả sờ lên đầu. Trầm ngâm nói. Cái kia áo đỏ nữ tử biểu lộ cũng kém phàng phất. Thần bí kia tu sĩ biểu hiện ra ngoài thực lực tuy nhiên làm cho người. Liếu lưới nhưng nếu nói có thể cùng tán tiên yêu vương sánh vai tắc. Thì rõ ràng nói chi quá mức. Như mễ tôn giả nói là thật ba người bọn họ hợp lực hơn nữa trần pháp. Đem phụ chiến thắng đối phương tỷ lệ là rất lớn. Không nói đến loại này đẳng cấp cường giả trên người khẳng định có. Chứa giá trị liên thành bảo vật chỉ là diệt sát hắn khả năng đạt được. Ban thưởng cũng đủ để lại để cho vài tên thiên ma tôn giả chịu động, tâm. Mà hết thảy này, Lâm Hiên tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, giờ này. Khắc này, hắn như trước bị nhốt tại một tòa trên núi hoang không tâm. Trung quanh lờ mờ đều biết dùng 10 vạn kế thiên ma. Đương nhiên dùng cấp thấp chiếm đa số trong đó có hơn phân nửa hay. Vẫn là bị ma hóa yêu tục đồng thời cũng không thiếu nhân loại tu. Tiên giả đương nhiên những cái gọi là này nhân tục cũng đã là bị ma. Khí lây dính đã mất đi mình ý thức tự cùng vô số cố chiến đấu khôi. Lỗi tương tự. Cái này cũng vượt ngoại thiên ma làm cho người phỉ nhổ chỗ đáng sợ. Không muốn tù binh bị bắt tu sĩ không phải là bị giết mổ tựu là bị chế thành khôi lỗi chi vật. Trừ phi ngươi là độ kiếp kỳ mới có cơ hội tiến vào thiên ma trì bị ma khí sót thể chuyển hóa làm vực ngoại thiên ma về phần bình thường. Tu tiên giả tựu căn bản không muốn suy nghĩ. Long long tiếng chống chuyển vào lỗ tai ma vân áp đỉnh thế lộ ra càng dày đặc lâm hiên trên mặt lộ ra một tia vẻ không hiên nhẫn. Hắn bị nhút ở chỗ này đã trọn vẹn có một canh canh giờ lâu rồi, lão hổ không? Phát uy thực đương chính mình dễ khi dễ cho rằng ý vào nhiều người. Tự thực có thể chiến thắng chính mình sao? Quá ngây thơ rồi. Nghĩ tới đây, lâm hiên trên mặt hiện lên một tia tối tâm phiền muộn. Chi sắc toàn thân ẩm ẩm có lành lạnh sát khí tỏ khắp mà ra. Mà đúng lúc này tiếng kêu đại tố chỉ thấy phía trước ma vân tách ra. Một đội khôi lỗi tu sĩ tại vực ngoại thiên ma dưới sự dẫn sắt hướng. Phía lâm hiên giết tới đây. Những tu sĩ này cảnh giới không tính thấp trong lúc nhất thời phía. Trước hiện ra vô số đau thương kiếm kích hướng phía lâm hiên một tia. Ý thức đánh qua. Không biết sống chết. Lâm hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn rồi tay áo hất. Lên, lập tức vô số thanh sắc kiếm khí ngư ru đi ra. Như tật phong, giống như mưa rào, hướng phía phía trước bổ chém mà đi. Rất nhanh, song phương đụng vào nhau, lâm hiên thả ra, mặc dù chỉ là... Có chất vô hình kiếm khí, nhưng uy lực cho dù không phải những chính. Thức kia pháp bào có thể so sánh. Lập tức, như cắt đậu hủ, dễ như trở bàn tay giống như liền đem những... Vút sâu hùm kia ma nhân quấy vì bột phấn đầu lĩnh vực ngoại thiên ma. Cũng không có đào thoát đồng giảng bị đưa đi hoàng Tuyền địa phủ. Cử trọng nhược khinh. Lâm Hiên biểu hiện được thành thảo như thế thực lực lại để cho vây. Quanh hắn vực ngoại thiên ma nhóm cũng trong nội tâm bồn chồn không. Có ai nguyện ý vẫn lạc, nhưng mấy vị ma quân thế nhưng mà rơi xuống. Liều mạng lệnh nếu dám đào tẩu kết quả sẽ càng thêm bi thảm rất Nhiều, như thế nào, lấy được giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi đã không muốn. Tránh ra, cái kia lâm mố tự chính mình mở một đường máu đến. Lâm hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra không kiên nhẫn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên thần sắc biến đổi, tay áo. run chỗ, một đảo kiếm quang như thiên ngoại kinh hồng giống như bay. Ra, lên như diều gặp gió cửa thiên. Oanh, sau một khắc. Một kinh thiên đồng địa nổ mạnh truyền đến, ngay tại lâm. Hiên thân thể đằng sau, một hắc sắc lang nha bồng vô thanh vô tức hiển. Hiện mà ra, cùng kiếm quang đụng vào nhau, lập tức cương phong bốn. Phía, mang đến nổ mạnh càng là dung trời đồng địa toàn bộ tư không. Đều chịu sụp đổ đi vào. Nhưng mà lâm hiên sắc mặt như cũ là bình tĩnh vô cùng, bất quá là có. Người ẩn ở phía sau đánh lén mà thôi. Lâm Hiên tu tiên thời gian tuy nhiên không dài, nhưng lại trải qua vô Số sóng to gió lớn trường hợp như vậy đương nhiên coi là tầm thường. Hắn quay đầu lại, con mắt nhắm lại, hướng về hướng trên đỉnh đầu nhìn. Qua tới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.